Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Địch phía sau nàng còn là một pháp sư lợi hại hay nói chính xác hơn là pháp sư kia chính là tính lang của nàng thì trong lòng không vui bởi lẽ từ khi nhìn thấy Lý Hồng trang pha ngoài sự yêu thích thực lực cường đại của nàng hắn còn có chút si mê nhàn sắc bố Lý Hồng là của riêng hắn cho nên khi nghe pháp sư kia là tính lang của Lý Hồng trang pha đất nổi máu ghen Thứ mà trước giờ chưa từng xuất hiện trong tâm tư của một kẻ vô tình như hắn. Ồ, thì ra là như vậy, thật không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như thế. Chỉ có điều là các vị chớ nên lo lắng, bởi hiện tại khi mà nàng đã bị ta đi truyền nghiệp hồn thuật, dù trước đây nàng có là ai thì hiện tại ta với nàng cùng chung thành tuyệt đối. Ba người Mã Lân nghe vậy thì nhìn nhau. Thần Liên suy nghĩ vốn đơn giản cho nên nét mặt dịu xuống, liền lên tiếng chúc mừng. Chỉ có Hứa Chu cùng Mã Lân là thần tình có chút biến đổi. Cả hai nhíu mày nhìn về phía Trang Pha, rồi lặng im hồi lâu Mã Lân nói: "Thuật nhập hồn của quốc sư quả là ảo diệu, đến cả giả quy lợi hại như Lý Hồng cô đương đây cũng bị nàng dễ dàng thu phục. Chẳng hay tên môn tên gọi là gì?" Nếu có cơ hội Mã Lân ta rất muốn bái phỏng Bụt Phan. Lại nói có phần khách khí của Mã Lân, nghe qua thì chỉ mang ý tứ giao hảo, thế nhưng mà chăng pha lại chẳng phải là kẻ đơn giản. Hắn ngầm hiểu Mã Lân có chút nghi ngờ về pháp thuật nhiếp hồn của mình, có với đại trận huyết tâm nhiếp hồn thuật, có chung một nguồn cội nên lên tiếng chặn ngay. Mã đạo trưởng khéo lo xa, ta dù thông tạo nhiếp hồn nhưng mà chỉ lo Nhưng mà chỉ là sơ cấp mà thôi, ai thuật pháp ai nào biến hóa, nhưng so với cái nội của đạo thuật nên là hoang hạ thì hãy còn xa kém lắm. Thân nhập hồn của Tân đem so với đại trận huyết tâm nhiếp hồn thuật của họ cao kia, chỉ như là đom đóm so với trăng rằm mà thôi. Nhì thế sự thần thánh trong lời nói của Trăng Pha, mỗi nghi hoặc trong lòng của Mã Lân cũng hứa chu có vơi đi chút ít chỉ là hãy kẻ thêm cái này vẫn đang lưu lại chút đề phòng. Hứa Chu cảm thấy cuộc trò chuyện có chút cường ngạo, sợ so rằng ảnh hưởng đến đại cục cho nên lên tiếng nói. Trương phái quốc sư hiểu nhầm ý của sư huynh ta, nếu thực sự quốc sư nắm được bí thuật của trận kia thì chẳng phải địa sử của chúng ta sẽ càng thêm thành công hay sao, hà cứ gì mà chúng ta phải bận tâm. Chuyện tốt đến liền tiếp chi bằng nâng chén chúc mừng đi thôi. Hứa Sư Đề nói phải lắm, ngày mai khi mà trời sáng chúng ta cùng quốc sư tới Ngũ Đỉnh quan sát đại trận một phen. Theo tin tức đồ đệ của ta báo về thì hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần đợi âm huyết hóa khí hòa lẫn cùng bốn luồng khí tức còn lại, đem huyết tâm nhập hồn thuật thành thành, đến khi đó chúng ta có thể chân chính tiến vào trận pháp, đem mộc tinh xương cuồng thu phục. Đừng hứa chu giải vây thì khó, Mã Lân Liên cười lên. Đành cung kính dâng chén rượu đầy mời Trương Pha. Trong căn phòng bốn người lớn tiếng chúc mừng, Lý Hồng từ khi xuất hiện vẫn đứng lặng im không lên tiếng. Sự mê man nơi đáy mắt của nàng ngày một sâu hơn, nói rõ nguyên thần của nàng hiện tại đã chìm đắm trong ảo cảnh của giấc hồn thuật. Nơi đó Lý Hồng đang u mê trong những ngày tháng tươi đẹp mà không hay biết được rằng, hồn phách cùng cơ thể của bản thân đang bị người khác thao túng điều khiển. Ngay khi tiệc diều cùng những tính toán của đám người từng thành phái và chân phà đang diễn ra tại Cẩm phủ, thì phía nam thành quý hóa trong một tiểu điếm nhỏ, một vị đại phu đang lau đi mồ hôi trên trán, không ngừng điều chế dược liệu chữa trị ngoại thương cho Hoàng Linh, bên cạnh lão Lý Vương dưới sự lo lắng không ngừng hỏi han thúc giục, "Đại phu, thương thế của tỷ tỷ ta không quá nghiêm trọng chứ, liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không?" Về đại phu kia tuy bị nàng hỏi đến phiền nhưng vẫn tự tốn táp, trên nét mặt còn lưu lại sự mơ hồ kỳ dị. Trên nét mặt còn lưu lại sự mơ hồ về sự kỳ diệu của mình đã trải qua. Theo như sở học một đời của ta về y thuật, thì đáng lẽ với những vết thương nặng như vậy, tiểu cô nương kia đã sớm phải bỏ mạng. Chỉ là không hiểu tại sao đến hiện tại vẫn còn sống được. Hơn nữa khí sắc lại hống nhuyễn như vậy, thật là khó lý giải. Lý Phượng nghe đến đây thì như là nghĩ tới điều gì, nàng liếc mắt về phía bức rèm đang ngăn cách phía cuối phòng, nơi mà Nhân Sâm Tinh đang dùng thân thể của mình lưu lại mạng sống cho Hoàng Linh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net